Nàng không muốn nghe ta nói, vậy thôi, ta không nói quấy giày nàng nữa. Hắn khẽ thở dài lại quý người, vuốt tóc mai cho nàng, ghé sát xuống mặt nàng, dịu dàng nói. Lâu thế rồi mà nàng vẫn không tha thứ cho ta, vậy thì cứ ngủ đi, ngủ bao lâu cũng được. Ta đi xử lý công việc trước, chờ khi xử lý xong hết mọi chuyện rồi, ta sẽ có nhiều thời gian bên nàng hơn. a thất, nàng phải mạnh khỏe. Cuộc đời còn dài. Một tháng, một năm, mười tháng, mười năm. Tương lai về sau, chúng ta đều có thể bên nhau. Sang mặt người nằm trong quan tài băng vẫn bình thản. Trịnh Nhị Bảo ở bên cạnh thì lại khóc tu tu, nước mắt như mưa. hu chủ tử à, nương nương, người, người... Những lời sau cậu ta không dám nói, triệu tôn cũng không thích nghe. Yên tâm đi, A thất. Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn môi hạ sơ thất. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Ta sẽ vĩnh viễn bên nàng. Trong mắt hắn xuất hiện một thứ cảm xúc mà người ta không hiểu nổi. Chị Nhị Bảo thấp giọng khóc lóc, lấy vạt áo chùi nước mắt, không thể hiểu những lời chủ tử cậu ta nói. Nhưng rồi cậu ta đột nhiên phát hiện ra, mới có mấy tháng thôi mà trên mặt chủ tử của cậu ta đã tiều tụy đến mức... Như bị vô số năm tháng bào mòn. Hu, Rốt cuộc cậu không nhịn nổi nữa, há miệng khóc òa lên. Năm tháng như thoi đưa, thời gian trôi qua như chớp mắt. Ngày hôm ấy, sau khi hạ sơ thất ngất xỉu ở cửa hàng đồ cổ, mặc ra cửu hào, nàng không biết mình làm thế nào mà về được tới thủ đô. Sau khi nàng tỉnh lại từ cơn ác mộng, thì thấy mình đang nằm trên giường trong biệt thự lớn của chiêm sắc bóng đêm bao phủ bên ngoài cửa sổ sát đất nàng ôm chặt đầu gối trên mặt toàn là nước mắt vừa nhếch nhác vừa buồn cười chiêm sắc tớ lại gây thêm phiền toái cho cậu rồi là cậu nhặt tớ về đấy à chữ nhặt khiến cho chiêm sắc phải phì cười cô rót cho hạ sơ thất một cốc nước ấm nhét vào tay nàng ta người đàn ông ở cửa hàng đồ cổ đó tìm thấy số điện thoại của tớ trong máy cậu nên báo cho tớ biết Tớ mới bay tới Odos đón cậu về Tớ gọi cho chú X tới khám cho cậu Anh ta nói là cậu bị thiếu máu Cạn kiệt sức lực, mệt mỏi Không có vấn đề gì lớn Nghỉ ngơi là khỏe lại thôi Nghỉ ngơi là khỏe lại được ư Hạ sơ thất biết chiêm sắc đang an ủi mình Chỉ ôm cốc nước cười khổ Chiêm sắc Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa nhé Tối hôm ấy Trong căn phòng có cửa sổ sát đất rất lớn Hạ sơ thất dựa trên gối mềm, nhìn về phía chiêm sắc kể về một giấc mơ, một giấc mơ về tình yêu tình bạn, sự sống cái chết và chia ly. Giữa bầu không khí tràn ngập sự hào hùng và cuồn cuộn khói thuốc súng ấy, chiêm sắc không nói gì, càng không phản bác, giống như thật sự tin vào câu chuyện ấy, thỉnh thoảng còn khóc nữa. Hạ sơ thất đột nhiên cảm động, giống như tìm được cảm giác muốn kể chuyện, miệng liên thoáng không ngừng cả một đêm. Sau đó, nàng nói, nàng mệt rồi ngủ luôn. Lại sau nữa, nàng như phát điên, chạy khắp nơi tìm mặc Cửu, chờ chiêm sắc vận dụng quan hệ để điều tra hộ tịch, đăng tin tìm người trên mạng, thậm chí còn đi lang thang không mục đích trên đường để tìm kiếm. Chỉ tiếc, trong hệ thống hộ tịch khổng lồ, chẳng có bất kỳ thông tin hữu ích nào. Nói cách khác, người có tên mặc Cửu có lẽ vốn không còn là mặc Cửu. Tin tìm người của nàng cũng như đá chìm đáy biển rất nhanh bị trôi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng hoặc là cả ngày lang thang ngoài đường tìm kiếm, hoặc là cả ngày im lặng không ăn không uống, thậm chí cũng không ngủ, nhanh chóng trở nên gầy cho xương. Chiêm sắc nhìn lâu như thế rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Mấy tháng sau, cô cưỡng chế đưa hạ sơ thất tới phòng thí nghiệm tâm lý ở trường đại học sư phạm, rất nổi tiếng ở thủ đô. Ngồi đi! Giáo sư lã sẽ tới ngay Trong phòng thí nghiệm bày đầy sách Làm người ta nhìn hoa cả mắt Quả thật là khắc tinh của hội chứng sợ sự dày đặc Đầu óc hạ sơ thất tỉnh táo Nhưng nàng biết Chiêm sắc cho rằng tinh thần của nàng có vấn đề Đúng thế Ai cũng nghĩ nàng bị bệnh Còn là bị bệnh tâm thần Nàng cũng mong là mình bị tâm thần thật Nhưng nàng quá rõ ràng Mình không phải thế Nàng không muốn nói chuyện là vì cô độc Không tìm được người thấu hiểu, cô độc vì không thể hòa nhập được với cuộc sống hiện đại, cô độc vì nhớ nhung trụ thập cửu đến tận xương. Chúng gặm nhấm trái tim nàng, làm cho nàng ngày đêm không thể an yên được. 15 phút sau, giáo sư lã đẩy cửa vào. Khuôn mặt bà hiền lành, thân thể hơi béo, tóc ngắn ngang vai, so với vẻ tang thương và tiểu tụy của hạ sơ thất thì bà lão này có sức sống của tuổi trẻ hơn. Ngẩn ra một chút, bà nhìn về phía chiêm sắc. Lấy nước cho bạn em trước đi. Bà rất hiền hòa, nước mà chiêm sắc rót cũng rất ấm. Hạ Sơ Thất không từ chối uống một ngụm, còn nói cảm ơn. Giáo sư Lã là ngôi sao sáng trong làng tâm lý học trong nước, là chuyên gia thôi miên, làm công tác nghiên cứu và giảng dạy tâm lý hơn 10 năm, đã gặp qua đủ kiểu người bệnh nhưng chưa từng gặp ai giống Hạ Sơ Thất. Người bệnh còn bình thường hơn cả người bình thường. Trước khi họ tới đây, Bà đã từng trao đổi với chiêm sắc qua điện thoại, nắm được tình hình đại khái bệnh của nàng. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của bà, người mắc bệnh tâm thần bị trầm mê trong giấc mơ, phần lớn đều ngây ngốc, tinh thần hoảng hốt. Cô gái này chỉ tiểu tụy, u sầu, nhưng lại không hề mê man. Đắn đo một chút bà cười ấm áp. Nói với cô về giấc mơ của cháu đi. Làm người bệnh nói hết. Là nhân tố quan trọng hàng đầu để thả lỏng tâm tình trước khi tiến hành thôi miên. Có liên quan mật thiết tới hiệu quả trị liệu, giống như là yếu tố cần và đủ vậy. Nhưng hạ sơ thất lại cười, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành cốc, cười tùm tìm hỏi lại. Không phải chiêm sắc đã kể hết với cô rồi sao? Giáo sư còn có gì không biết nữa? Giáo sư lã sửng suốt một chút, lại cười thân thiện. Đầu óc con người là chỗ cực kỳ thần kỳ. Thật ra không phải chúng ta không tin, hoặc là tiềm thức của cháu thật sự lưu lại ký ức về kiếp trước. Cháu không nên bài xích khoa học. Có lẽ, cô có thể dùng phương pháp khoa học để giúp cháu có được câu trả lời thì sao? Lông mày đang nhíu chặt của hạ sơ thất khẽ thả lỏng. Cô không nghĩ cháu bị thần kinh đây chứ? Giáo sư lã cười. Lấy đâu ra người bị bệnh thần kinh nào đáng yêu như cháu được? Hạ sơ thất mỉm cười. Được rồi, cháu tin cô. Giáo sư lã cố ý đổi khăn trải bàn và điều chỉnh ánh đèn xuống tông màu dễ, làm cho người ta cảm thấy thị giác mệt mỏi. Sau đó, nghiêng người để Hạ sơ thất nhìn thẳng vào giá sách rậm dịt, sách ngay trước mặt, lại đặt một cái đồng hồ báo thức nhỏ đang phát ra những tiếng tích tắc tích tắc xuống bàn. Trước tiên, cháu nói cho cô nghe, làm thế nào mà cháu quen được người đàn ông trong giấc mơ của cháu. Hạ sơ thớt nhíu mày như không muốn nhớ lại, nhưng không hiểu tại sao trước mặt người phụ nữ này nàng lại không kìm được muốn nói ra. Cháu ở trong nhà chiêm sắc, cô ấy bói cho cháu một quẻ, nói cháu có số hoa đào chuyển thế mệnh phượng khó tiếc. Vốn dĩ cháu không tin, sau đó cháu thấy thích một cái gương gỗ đào, cô ấy nói là đồ cổ. Cháu thấy công nghệ làm mặt kính không khác gì thời nay Thế nên cháu không tin Muốn trêu cô ấy nên nhặt vào túi sách Sau đó cô ấy đi đón con Cháu ngủ quên trên sofa nhà cô ấy Cháu đã thấy gì? Giáo sư lã hỏi Cháu thấy một thôn làng cổ đại Những người đó muốn giết cháu Cháu bị người ta trói chặt bằng dây thừng Là ai cứu cháu? Không, không phải hắn cứu cháu Mà là cháu đã cứu hắn Trong tiếng kim đồng hồ tích tắc và sự dẫn dắt của giáo sư Lã, Hạ Dư Thất kể lại tường tận chuyện của mình và Triệu Tôn. Thời gian trôi qua rất chậm. Nói đến đoạn vui vẻ, nàng sẽ mỉm cười, còn nói tới đoạn thương tâm, trên mặt nàng lại xuất hiện sự đau buồn. Nói đến nguy hiểm lúc nàng sinh con cũng như những lo lắng cho Triệu Tôn trong biến cố Kim Xuyên môn, trên mặt nàng lại hiện lên vẻ sợ hãi. Hết thảy đều vô cùng chân thật, trầm sắc im lặng không nói. Giáo sư lã cũng im lặng, vì không có xung đột về cảm xúc nên hạ sơ thất tiến nhập vào trạng thái thôi miên rất nhanh, nhưng dù có câu hỏi gì thì câu trả lời của nàng đều rất ăn khớp, có trật tự, cũng không hề có chút sơ hở nào, cái này vốn dĩ khác với cảnh trong mơ. Giáo sư lã khẽ mỉm cười đột nhiên hỏi. Chắc cháu yêu hẳn lắm đúng không? Cháu rất yêu chàng. Hạ sơ thất khép mắt, nhẹ nhàng gật đầu nở nụ cười hạnh phúc. Chàng cũng rất yêu cháu Giáo sư lã trầm ngâm Vậy có muốn gặp lại hắn không? Thân mình hạ sơ thất hơi chấn động Muốn Giáo sư lã ôn tồn nói Vậy cháu có thể phối hợp với cô được không? Được ạ Nàng trả lời không một chút do dự nào Giáo sư lã liếc nhìn chiêm sắc Ý bảo cô đưa đồng hồ lại gần Dịu dàng nói Giờ cháu đang rất mệt Cháu cần nghỉ ngơi Cháu muốn đi ngủ Chờ cháu ngủ rồi là có thể nhìn thấy hắn Gặp được hắn Là cháu có thể trò chuyện với hắn rồi Được không? Vâng Vậy cháu hãy ngoan ngoãn ngủ đi Được không? Vâng Cháu hãy nghiêng đầu sang trái Nghĩ một chút Nhớ về cái thôn nhỏ kia Có một người phụ nữ Tên nàng là Phạm Thị Nàng ta đang mắng chửi cháu Nhưng trong tay của cháu có gương gỗ đào, cháu là bộ đội đặc công, cháu không sợ nàng ta, cháu rất ung dung, cháu cười, nhìn bọn họ như nhìn một đám trẻ trâu vậy. Cháu không muốn dây dưa với bọn họ, cháu muốn nhanh chóng tìm ra người mình yêu, nhưng mà cháu hãy thả lỏng, lại thả lỏng, thả lỏng mới nhìn thấy hắn được. Vâng, nàng thì thào như vô ý thức nhưng lại làm theo. Giáo sư lã tiếp tục nói. Trên người cháu rất ấm áp, rất thoải mái. Cháu ngủ, đang ngủ. Khẽ ừ một tiếng, lần này hạ sơ thất không nói gì. Nàng chiêm vào giấc ngủ, chiêm sắc khẽ thở dài. Đây là trạng thái thôi miên sâu ạ. Đúng thế. Giáo sư lã quay đầu nhìn cô. Có điều, cháu có chắc sẽ muốn xóa phần ký ức này của bạn cháu không? Chiêm sắc nhú mày đắn đo hồi lâu, bất đắc dĩ nói. Cậu ấy mà còn cứ như thế này mãi thì sẽ suy sụp thôi, không ăn không ngủ như người mất hồn. Cô à, chồng cứ nghĩ cậu ấy là một cô gái kiên cường, sao chỉ mơ một giấc mơ là có thể biến thành như bây giờ chứ? Giáo sư lã cười. Trên đời có rất nhiều thứ mà khoa học không thể lý giải nổi đâu. Chiêm sắc gật đầu. Đúng thế, mong là sau khi cậu ấy tỉnh lại có thể khôi phục trạng thái trước kia. Giáo sư lã nhìn kim đồng hồ, gần từng tiếng nghiêm túc nói. Nhưng cháu có biết, thôi miên để phong ân trí nhớ cũng không thể nắm chắc trăm phần trăm. Nếu không thành công, cũng không biết sẽ trở thành thế nào nữa. Chiêm sắc bất an lo lắng. Không thành công thì cũng sẽ không thể tồi tệ như lúc này đúng không ạ? Nhìn gương mặt tiều tụy vàng như nến của hạ sơ thất, giáo sư lã gật đầu. Tạm thử một lần xem. Hạ sơ thất đột nhiên, như thấy mình lọt vào một cái lỗ đen ngòm, không thể nhìn rõ bất kỳ cái gì. Đầu nàng trúc xuống dưới, trời đất như xoay tròn, xoay tròn, không ngừng xoay tròn. Ngực của nàng như có thứ gì đó đè nặng, rất muốn nôn ra. Bên tay nàng như có tiếng người ca hát, tiếng hát rất mơ hồ, nhưng lại rất quen thuộc, hết lần này đến lần khác. Làm cho nàng không biết mình có phải đang nằm mơ hay không. Nàng đang ngủ ư. Trong bóng tối... Nàng ra sức nhớ lại, ra sức dãy ruộng. Trong lúc dãy ruộng, nàng thấy trước mắt có cảnh sát xẹt qua. Nàng thấy những tòa nhà chọc trời. Nàng thấy mình đứng chụp ảnh trước máy bay. Thấy mình đứng trên xe tăng, chống nạnh cười lớn. Hồ to, chi. Thấy mình xách theo hòm thuốc, đi theo bộ đội tiến và rừng rậm, nguyên thủy diễn tập. Dần dần nàng thấy mình cầm gương gỗ đào, thấy mình yếu đuối nằm trên sofa. Sau đó, thôn lưu niên xuất hiện trong tầm mắt nàng. Thân mình nàng trở nên run rẩy và kích động, bả vai run lên, ngón tay run lên, cả người đều run lên. Triệu thập cửu, thật sự có thể thấy triệu thập cửu rồi ư. Nước sông thanh lăng vẫn trong suốt như giấc mộng ngàn năm kia, bầu trời cao xa xanh ngắt không hề bị ô nhiễm. Nhưng vừa tới đây, bên tay nàng đột nhiên vang lên giọng nói của giáo sư lã. Cháu thấy gì vậy? Hạ sơ thất kích động mất máy môi Gần như thì thào nói Thấy chàng Chàng ngồi trên bờ cỏ lau Trên người có vết thương Lão tôn đang khử trùng vết thương cho chàng Nhưng chàng bị thương rất nặng Rất dễ dàng bị nhiễm trùng mà chết cháu muốn cứu chàng cháu muốn cứu chàng Chàng cần cháu cháu muốn cứu chàng Giáo sư lã thấy nàng cuộn người lại run dậy Thì không động vào nàng Mà chỉ lặng lặng nói Không đâu Hắn không cần cháu cứu, hắn cũng không tồn tại, hắn chỉ tồn tại trong giấc mơ của cháu thôi. Cháu quên hắn đi được không? Bắt đầu từ đây, quên hắn đi. Cuộc sống tốt đẹp của cháu, tự do của cháu. Cháu có tiền lương hậu hĩnh, có y thuật hơn người, có chiến hữu thân như anh em. Nơi này có nền văn minh hiện đại hóa. Hết thảy những gì ở đây đều rất tốt đẹp, không có xiếp chóc, không có máu tươi. Cháu quên hắn, quên hết những gì cháu đã gặp quên đi, quên đi. Bà từ từ dẫn dắt nhưng hạ sơ thất lại càng run rẩy kinh khủng hơn, sự chống đối càng phát ra mãnh liệt. Không, cháu không muốn quên chàng, không muốn. Xin cô, cháu không muốn, cháu xin cô đấy. Trên chán giáo sư đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. đã từng thôi miên chữa bệnh mấy trăm lần nhưng bà chưa từng gặp được người nào có sức mạnh ý chí phản kháng mãnh liệt như thế này. Sau khi đã rơi vào trạng thái thôi miên sâu, bà và chiêm sắc liếc nhìn nhau, bà lại nói. Nghĩ tới ba mẹ cháu, cháu hãy quên đi, quên hắn đi. Hạ sơ thất thì thảo. Cháu không có ba mẹ, không có. Giáo sư lã lau mồ hôi, nhìn đồng hồ chạy tích tắc. Nghĩ tới gia đình cháu, bạn bè cháu, bọn họ đều nhớ cháu. Chiêm sắc. Chiêm sắc đang chờ cháu Cháu phải quên hắn đi Mới có thể về lại bên cạnh họ được Nhà Nhà Chiêm sắc Hạ sơ thất nhẹ giọng nhỉ non Nói đến chiêm sắc Cuối cùng nàng cũng có phản ứng Nhưng ngay sau đó nước mắt của nàng lại rơi đầy mặt Xin lỗi Nhà của tớ ở phủ Tân Vương Chồng tớ Con gái tớ Còn cả đứa con mà tớ chưa kịp nhìn mặt nữa Chồng tớ, con gái tớ Họ đều đang chờ tớ Bọn họ đang chờ tớ Đang chờ tớ, tôi không thể quên họ Nàng thì thào một mình Rốt cuộc cũng không thể nghe rõ Nàng đang nói gì nữa Lúc này cái đầu nghiêng về bên trái Đột nhiên không có động tĩnh gì nữa Giáo sư lã kinh hãi đứng phát dậy Chiêm sắc dáng vẻ cô ấy không ổn Mây đen răng kín trời Dường như sắp mưa Phố dài ngõ ngắn tại Kinh Sư Đại Yến đều phủ một màu mờ mịt. Hạ dơ thất thấy nhà nhà đều lên đèn. Thấy Kim Xuyên Môn đang tu sửa. Trong một con nhỏ nhỏ tối tăm có một đôi tiểu thái giám và cung nữ đang vụng trộm hẹn hò. Thấy điện hoa cái vẫn còn sáng đèn. Thấy triệu tôn đang ngồi phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng. Nàng muốn ôm hắn, muốn gọi hắn. Nhưng nàng lại như một con cá du đãng giữa biển rộng. Thấy được nước biển mênh mông nhưng không thể nào cất được thành lời, cũng không có cách nào tới trước mặt hắn. Nàng có tư tưởng, có ý thức nhưng không có thân thể. Nàng sợ bị bóng đêm nuốt chửng, bị bóng tối cuốn đi, không dám lộn xộn, chỉ dựa vào sức mạnh ý chí cường đại của mình nhìn không chớp mắt. "Đệ đệ, đệ tỷ bắt đệ, đệ phải tin tỷ." Ngoài cửa ngự thư phòng có hai bóng người nho nhỏ, một cao một thấp. Cao là công chúa Bảo Âm, thấp là hoàng trưởng tử triệu khuyết khuyết nhi được bảo âm dắt đi sau lưng là một nhóm nhũ mẫu bọn họ thận trọng trông chừng chủ tử không dám lên tiếng đình nhất và trịnh nhị bảo canh giữ ngoài cửa không ngăn cản ân cần đẩy cửa cho tiểu chủ tử của mình bảo âm cười dắt khuyết nhi đi vào lại cúi đầu nhìn nó nhỏ giọng dặn dò phụ hoàng đang phê duyệt tấu chương tỷ nữa chúng ta gặp người nếu phụ hoàng tức giận Đệ nhớ nói là... là... là đệ nhớ mẫu hậu, muốn đi thăm mẫu hậu, hiểu chưa? Khuyết Nhi bé nhỏ, đã được khoảng hai tuổi, bước qua cửa vẫn còn lắc lư, nghe nói vậy liền gật đầu một cái. Khuyết Nhi nhớ mẫu hậu, muốn đi thăm mẫu hậu. Đệ đệ ngoan, về tỷ tỷ sẽ làm đồ ăn cho đệ. Bảo âm xoa mặt đệ đệ, tỏ vẻ vui mừng. Hai chị em đi qua cửa, gión ra giòn ren tiến lên, đột nhiên nghe thấy giọng triệu tôn. Vào đi, đứng ở cửa làm gì? Bảo âm cười hì hì, nắm tay Khuyết Nhi cùng nhau chạy tới. Chân Khuyết Nhi ngắn nên không chạy được như tỷ tỷ, bị kéo mạnh đến mức loạn choạng ngã lăn ra đất. Cái miệng nhỏ của nhóc mèo máu như muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn trống hai tay đứng lên, dưới cái nhìn chăm chú của triệu tôn, tự dây mũi an ủi mình. Khuyết Nhi không khóc, Khuyết Nhi không khóc. Người ta thường nói, đứa trẻ không có mẹ thường trưởng thành lớn. Giờ đã là năm vĩnh lộc thứ hai, Khuyết Nhi đã được hai tuổi rồi. Hạ sơ thất tham lam nhìn hết thảy những gì đang xảy ra trước mắt. Cảm xúc trong lòng cuồn cuộn muốn phát tiết ra. Muốn hét lên, muốn bế con trai vừa ngã xuống lên. Muốn ôm người đàn ông của mình. Nhưng nàng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn, ngoài việc nhớ nhung, ngoài việc hoài niệm. Thì nàng chẳng làm được gì Nàng nghi ngờ liệu có phải mình đã biến thành du hồn Hoàn toàn trở thành một du hồn Không bao giờ có thể ôm ai được nữa hay không Trong ngự thư phòng Đèn bước sáng rực Sườn mặt triệu tôn vẫn lạnh lùng cao quý Góc cạnh rõ ràng như đau khắc Tuần tú hơn tất cả đàn ông trên thế gian này Khi hắn trông thấy bảo âm và khuyết nhi Vẻ lạnh lùng trên mặt đã dịu đi không ít Cho cung nhân lui ra Đầu tiên hắn bế Bảo Âm ngồi lên ghế trước ngự án, sau đó lại bế Khuyết Nhi ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng lau nước mũi cho thằng bé thản nhiên hỏi. Vì sao Khuyết Nhi lại không khóc? Khuyết Nhi liếc nhìn Bảo Âm với vẻ sợ sệt, cái miệng nhỏ rầu ra. Tị tị bảo nếu Khuyết Nhi mà khóc, nương sẽ thật sự chết đi, sẽ không trở lại nữa. Nương thích nam tử Hán, nam tử Hán thì không được khóc. Triệu Tôn nhìn sang Bảo Âm. Bảo Âm trừng mắt với đệ đệ. Sau đó thẻ lưỡi vội vàng cúi đầu. Lầm bầm nói. Phụ Hoàng là người nói mà. Lung nương không ở đây. Trưởng tỷ như nương. Phải chăm sóc đệ đệ. Cũng phải dạy dỗ đệ đệ. Chẳng phải con đang dạy thành Nam Tử Hán hay sao? Thấy vẻ mặt Triệu Tôn vẫn khó coi. Cô bé lại nghĩ một chút nói thêm. Cha, con sai rồi. Con không nên nguyền rủa nương Một tiếng gọi cha như dân chúng bình thường Quả nhiên đã làm cho vẻ mặt của triệu tôn dịu xuống nhiều Hắn xoa đầu bảo âm Ta đã nói với con rồi Nương hiện tại đang bị bệnh Nhưng nương không sao Tại sao con lại dạy đệ đệ như thế chứ Bảo âm tủi thân hít mũi Mắt đột nhiên đỏ lên Mều mao nói Bọn họ đều nói Nương của con và Khuyết Nhi đều do yêu tinh biến thành là họa thủy của quốc gia. Thế nên ông trời mới không tha, bắt đi. Bọn họ, bọn họ còn nói... Chịu tôn nhú mày. Còn nói cái gì? Nhượng bảo âm run rẩy sau đó hòa khóc. Còn nói Khuyết Nhi là tai họa. Khuyết Nhi được sinh ra, nên nương mới chết đi. Là Khuyết Nhi hại chết nương. Nói hươu nói vượt, xem chẫm có cắt lưỡi hết bọn chúng không? Vẻ mặt triệu tôn rất tàn khốc nhưng quát xong rồi, sợ làm con sợ, hắn lại duỗi tay ôm lấy bảo âm. Ôm cả hai đứa con vào ngực, dán lên người bọn chúng thật lâu không nói gì. Các con còn quá nhỏ, chưa tự lập được, bọn chúng phải dựa vào hắn thì mới tồn tại được. Bọn chúng không thể rời xa hắn được, sinh ra ở Hoàng Thất. Nếu không có một người cha đủ mạnh mẽ Thì sao có thể chống đỡ được mưa gió đây Triệu tôn chậm rãi cúi đầu Nhắm mắt lại Tay ôm chặt Ba cha con trụm lại một chỗ với nhau Hắn trầm giọng nói Nương của các con không phải họa thủy Càng không phải là yêu tinh Nàng là một người rất tốt Cũng không phải khuyết nhi hại chết nàng Nương của các con không chết Nàng chỉ bị ốm thôi Thích ngủ Ngày nào cũng phải ngủ Nên mới không tới chăm sóc các con được Các con tạm thời đừng làm ảnh hưởng Tới sự nghỉ ngơi của nương biết chưa